Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bắt đầu tiết học nào của thầy Trương cũng đều bị thầy phê bình là không tốt. Lời nói rất là chua chát và hà khắc. Thầy thường lấy học trò có biểu hiện không tốt ra để châm biếm sâu cay và dương dương tự đắc về điều này. Tin thầy Trương bị ốm lan truyền rất nhanh. Lát sau, cả lớp học như nổ tung trong những tiếng họ reo vui mừng. Thự ảnh mới nhập học chưa được bao lâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy mọi người vui như vậy không khí hoàn toàn khác với nơi cô học trước đây nên không tránh khỏi có chút tò mò cô bó đống bút vẽ ở trên bàn lại và hỏi không có thầy giáo lên lớp thì chúng ta làm thế nào nghe nói sẽ có thầy giáo dạy thay a chân nằm bò trên sàn cười hì hì khẽ nói mà còn là thầy giáo đẹp trai nữa nhớ. nhìn cô bạn thân cười rạng rỡ hai mắt lấp lánh như những vì sao thư ảnh không kìm được giơ tay ấn đầu cô ấy cười mắng Cậu mê trai quá đấy Tớ là đứa mê trai Thế cậu không phải sao An chân là một cô gái thẳng như ruột ngựa Vui buồn giận dối đều thể hiện hết Lên trên mặt chẳng giấu được điều gì Trai đẹp Đối với các thiếu nữ 16-17 tuổi Là loài động vật trời sinh Có sức hấp dẫn không thể chối từ Thử ảnh vừa nghe cũng thấy vui vui Hai người buồn được vài câu Thì chuông gieo vào lớp Thầy giáo dạy thay Đến rất đúng giờ Dường như tiếng chung cuối cùng vừa dứt, thầy đã thăng thả bước vào lớp học. Trong nháy mắt, cảnh ngầm mỹ trước đó như bị một câu thần chú tác động, ngay lập tức trở nên yên tĩnh, không gian như ngừng động. Ai cũng hướng ra ngoài cửa, ánh mắt đầy háo hức và lệ. Vừa mò. Chỉ có, tu ảnh là ngoại lệ. Vừa thầy bóng sáng, cao lần tuần tù ấy bước lên bục sáng, cô đã trợn tròn mắt há mồm. Cảm mặt thầy giáo mới Ánh mắt các bạn xung quanh đều sáng lên Chỉ có cô dường như Không gian đang tối sầm lại Hai tai ủ đi Thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp như vậy Người đàn ông trẻ tuổi Mặt vẫn không biến sắc Nhẹ nhàng nói Xin chào cả lớp Tôi là Thầm Trì Các bạn có thể gọi tôi là Thầy Thầm hoặc cũng có thể gọi cả tên họ của tôi cũng được Chết giọng chấm ấm, rành giọt Khiến mọi người sực tỉnh Trong nháy mắt Không khí lớp học lại rộn lên tiếng thảo luận to nhỏ Xen lẫn vô số tiếng thở dài của các nữ sinh Lớp trưởng quên cả hô, cả lớp đứng Nhưng thầy giáo mới cũng không để ý Để một lát mới nói Tôi chỉ là giáo viên dạy thay tạm thời đay mot lat có thể chỉ là một buổi hôm nay thôi Vì thế đừng lãng phí thời gian nữa Chúng ta bắt đầu tiết học nhé Nói xong, thầy đã đặt dụng cụ vẽ xuống Hai tay cho vào túi quần Chậm rãi đi xuống dãy bàn đầu tiên Vì ở đó có một giọng nam sinh hỏi giò, thưa thầy, trông thầy không giống giáo viên chút nào. Thử ảnh nhìn thậm chí dò không, không phải là giáo viên, hôm nay nhận lời nhờ của thầy hiệu trưởng nên tôi mới dạy thay một tiết thôi. Biểu hiện của anh nhẹ nhàng và gần gũi, giọng nói cũng rất tao nhã, so với thần thái của người đàn ông toàn thân đầy máu sáng nay, Sang mặt sắc bén, lạnh lùng Thì họ là hai người hoàn toàn khác nhau Thử ảnh lúc này vẫn chưa hoàn hồn Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ Vừa vạn chiều vào người anh Dường như anh đang chìm trong ánh nắng Lúc này đây, trông anh vô cùng tuấn tú khôi ngô Chiếc áo sơ mi cốt tông màu trắng anh mặc rất vừa vạn Hai bên cụ áo phanh ra Khuy áo trên cùng cũng không cài Trông rất phong khách Đối với chiếc quần ông đứng cùng với đôi giày dạn dị So với những sinh viên đang ngồi đây Chắc cũng chỉ hơn có vài tuổi mà thôi Vừa nghe nói anh không phải là thầy giáo Thì ngay lập tức Không khí lớp học thoải mái hơn hẳn Những tiếng nói chuyện riêng của các nữ sinh Trở nên bạo dạn hơn Ngoài việc bàn tán ra Những đôi mắt ấy chỉ nhìn chằm chằm Và vị thầy giáo đẹp trai từ trên trời rơi xuống này Bao nhiêu chi nhin cham cham vao vi thay giao đep trai hiện sao động Hưng phấn đều thể hiện hết Lên khuôn mặt chẳng cần phải che giấu Đúng là quá đẹp trai Thử ảnh nghe thấy tiếng A chân nói bên tai Cô không để ý Cứ thế ừ một tiếng Vì vẫn còn đang nghĩ đến chuyện sáng sớm nay Kết quả giống như thậm chí vô tình chuyển ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô Ánh mắt họ gặp nhau chừng hai giây Thử ảnh có chút sững sờ Còn anh lại chuyển sự chú ý sang chỗ khác Quay đầu trả lời câu hỏi của một nữ sinh Cô bạn đó hỏi Thầy Thẩm, xin hỏi năm nay ket qua duong nhu tham chi vo tinh chuyen anh mat luot qua khuon mat co anh mat ho gap nhau chung hai giay thu anh co chut sung so con anh lai chuyen su chu y sang cho khac quay đau tra loi cau hoi cua mot nu sinh co ban đo hoi thay tham xin hoi nam nay thay bao nhiêu tuổi? em đoán chắc thầy không quá 22. một nam sinh bên cạnh oang oang chen vào bạn tính mắt thật đấy thậm chí cười với nam sinh đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện